bài giảng ngày mười bảy tháng sáu năm hai ngàn lẻ bảy tại như lai thiền viện california hôm nay là ngày lễ mừng sự thành công của khóa thiền hôm nay cũng là ngày cuối của khóa thiền để các thiền sư gặp gỡ các hành giả sáu tuần đi qua trong sự thành công nhờ vào sự hỗ trợ và phục vụ của ban điều hành và các người làm thiện nguyện của như lai thiền viện đặc biệt là với thiền đường mới xây xong gần đây đã giúp cho các hành giả có nơi hành thiền tốt đẹp sư cả rất vui Khi thấy điều này, muốn thực hành giáo pháp để diệt tận phiền não, cần phải có sự giúp đỡ, tứ vật dụng. Ở trung tâm này, cung cấp thức ăn cho các hành giả cũng như nơi ở và các thuốc men cần thiết, còn quần áo thì các hành giả tự mang theo. Các hành giả được ban điều hành và các thiền sư chăm lo để giúp các hành giả tu tập giới định tuệ. Sư rất hài lòng khi thấy điều này. Cộng đồng Á Châu ở đây là những Phật tử. Bất kỳ lúc nào có cơ hội hỗ trợ cho sự tu tập giáo pháp, họ giúp đỡ. Thực phẩm cũng như các điều cần thiết khác. Sư cả rất vui khi thấy những điều này. Có điều khác biệt giữa sự hỗ trợ bởi các Phật tử thời Đức Phật và thời hiện đại. Từ lúc mới bắt đầu có giáo Pháp cho đến khi Đức Phật nhập diệt những người phật tử ủng hộ cho giáo pháp là những người đã thực hành giáo pháp đến mức độ thỏa mãn nếu không tu tập thiền tứ niệm xứ không thể biết được tinh túy của giáo pháp không tu tập người ta chỉ có sự hiểu biết thông thường do đó rất quan trọng Là phải tu tập đến mức độ thỏa mãn Để có thể tinh túy của giáo pháp Và do vậy mới có tâm thật sự Muốn giúp tứ dật dụng cho công việc hoàng pháp Vào thời Đức Phật Các Phật tử thường là những người Đã chứng đắc Tu Đà Hoàng Tư Đà Hàm A-na-hàm và alahán. Sau khi chứng đắc họ trong sạch và hiểu rõ tinh túy của giáo pháp nên mới giúp đỡ cho công việc hoằng pháp. Các Phật tử này hiểu rõ những gì cần thiết, những gì thực sự thích nghi cho chư tăng dùng trong công việc hoằng pháp. Sư cả thấy những người có trách nhiệm tại như lai thiền viện đã tu tập đến chừng mực nào đó. Điều sư cả muốn thấy là mọi người đều trở thành như vị cấp cô độc, hai vị quý sac là hai vị phật tử thời đức phật đã tu tập đến mức độ thỏa mãn và trở thành những người hỗ trợ tứ vật dụng cho tăng đoàn. Các Phật tử cũng như chư tăng đều phải cố gắng tu tập đến mức độ thỏa mãn. Sư cả mong rằng những điều này sẽ được thành tựu trong tương lai không xa. Sư cả không cần phải đợi lâu. Sư cả có sự tự tin như vậy mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp trong suốt sáu tuần qua do sự hỗ trợ các tư vật dụng cũng như các hành giả đã tu tập theo sự hướng dẫn một cách kính trọng cùng sự hỗ trợ của các thầy cũng như ban điều hành các người thiện nguyện đã giúp cho khóa thiền Được tốt đẹp và thành công. Sư cả sẽ nhớ suốt đời về điều này. Sư cả rất vui khi thấy điều này. Sư cả tin rằng trong tương lai Sẽ có những khóa thiền thành công tương tự Tại trung tâm này. Sư cả tin rằng trong tương lai có những khóa thiền đạt yêu cầu với phẩm chất tốt đẹp sư cả cũng tin rằng sư cả sẽ thấy trung tâm này thành công hơn nữa và tốt đẹp hơn nữa thực hành văn hóa phật giáo một cách thực tế là chúng ta phải tô điểm cho phật pháp để phật pháp được hoằng dương về cả hai phẩm và lượng cho hiện tại và tương lai nói cách khác khi đi trên đường đạo điều quan trọng nhất là có được phẩm chất hiệu quả hơn là có số lượng dựa vào bài kinh sobanat chói sáng tăng chúng phẩm một kinh số bảy thuộc chương bốn pháp tăng chi bộ kinh sư cả sẽ giải thích và kết thúc phần hướng dẫn qua buổi giảng pháp hôm nay theo bài kinh có bốn hội chúng mang sáu phẩm tính phẩm tính thứ nhất khả năng biết những gì có lợi hay không có lợi viyata Phẩm tính thứ hai, có thân khẩu ý tốt đẹp, Vinata. Phẩm tính thứ ba, can đảm, không sợ hãi, vì có tâm trong sạch, Vissarada. Phẩm tính thứ tư, có kiến thức cả hai Pháp học và Pháp hành, Bahusutta phẩm tính thứ năm khả năng nhớ pháp Đàm-ma-đa-ra và phẩm tính thứ sáu hành đúng theo phương pháp dhammadur dhammapati pati pana hội chúng gồm bốn hạng người tỳ khưu tỳ khu ni cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Nếu bốn hạng người này mang đầy đủ sáu phẩm tính sẽ làm Phật pháp được đẹp đẽ. Ngày nay theo truyền thống Bắc tông vẫn còn tỳ khưu ni, nhưng theo truyền thống Nam tông dùng danh xưng tu nữ để chỉ người nữ tu tập theo Tam học Giới định tuệ Còn cư sĩ nam Và cư sĩ nữ Là những người Quy y tam bảo Thời Đức Phật Bốn hạng thính chúng này Mang đầy đủ Phẩm và lượng Nhưng thời nay Lượng thì nhiều Nhưng phẩm thì không đạt được Tiêu chuẩn như những người Thỏa trước Sáu phẩm tính mà bốn hạng thính chúng này có được, làm cho Phật Pháp được rạng ngời. Phẩm tính thứ nhất, tà là khả năng biết phân biệt lợi lạc và không lợi lạc. Phẩm tính thứ hai là Vinyata, là có văn hóa, là người có thân khẩu ý tốt đẹp qua sự tu tập giới định tuệ đã trở nên người trong sạch tốt đẹp phẩm tính thứ ba là wisarada là sự tự tin hay can đảm người có sự sợ hãi những điều bất thiện xấu xa khi đã loại bỏ được các tâm bất thiện người này có sự tự tin và can đảm. Phẩm tính thứ tư Ba Hūtsutta là người có cả hai kiến thức về pháp học và pháp hành. Người có khả năng giải thích Phật pháp cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Phẩm tính thứ năm là Damā Darā tức khả năng ghi nhớ không quên những gì đã học qua phẩm tính thứ sáu là dhamma nu dhamma patipanna là khả năng thực hành giáo pháp một cách đúng phương pháp để giúp cho mình được thăng tiến người có khả năng đi trên chánh đạo qua sự tu tập giới định tuệ và đi trên thánh đạo thành công hành giả cần có các phẩm tính này và khi có được đầy đủ các phẩm tính này hành giả là người xứng đáng không phân biệt hành giả là tỳ khưu tỳ khưu ni cư sĩ nam hay cư sĩ nữ biết được giáo pháp rồi, hành giả hãy tự đánh giá, xem mình đã có được các phẩm tính này chưa. Sư sẽ giảng chi tiết về các phẩm tính này. phẩm tính thứ nhất, quy gia ta, khả năng biết phân biệt lợi lạc và không lợi lạc. khi có cơ hội Nói về mình hay người khác Người này biết nên nói những điều lợi hay không lợi Nếu có lợi lạc thì người này xem xét coi Điều ấy có thích nghi không? Có đúng thời không? Phẩm tính này không những được dùng trong thế giới tu hành Mà còn cả ngoài thế gian Khi làm điều gì đừng nên làm mà không có sự hiểu biết. Đừng làm một cách mù quáng mà hãy xem xét lợi lạc hay không lợi lạc. Phẩm tính thứ hai, winita. Có phương hóa hay mềm mỏng. Sự thô bạo đã từng theo hành giả qua bao kiếp luân hồi. Chỉ khi nào loại trừ Được loại phiền não tác động, thì mới loại bỏ sự thô bạo. Hành giả phải ngăn ngừa không cho loại phiền não tư tưởng xuất hiện nơi tâm, bằng cách niệm vào khi tư tưởng phát sinh. Nhờ vậy, ngăn ngừa không để phát tác ra thân khẩu nếu hành giả diệt được loại phiền não ngủ ngầm vốn là gốc rễ của phiền não tư tưởng thì loại phiền não tác động cũng không thể sinh khởi muốn diệt tận các loại phiền não này cần phải hành thiền tứ niệm xứ vì sự tu tập tứ niệm xứ có liên quan đến cả ba tam học giới định tuệ. Nếu không tu tập tam học đúng phương pháp, hành giả vẫn còn có sự cư xử thô bạo. Qua sự tu tập tứ niệm xứ, ba loại phiền não sẽ dần dần bị chế ngự. Khi trở thành tu Đà Hoàng, sẽ không còn bị ảnh hưởng Bởi loại phiền não tác động. Nhờ vậy, hành giả có sự cư xử qua thân khẩu ý, mềm mỏng, có văn hóa. Nhờ tu tập tứ niệm sứ, sẽ đem lại cho hành giả phẩm tính này. Phẩm tính thứ ba, Wissarada, có nghĩa can đảm hay tự tin, có liên đới với hạnh phúc và hiểu biết. Nếu không chánh niệm, hành giả sẽ không thấy rõ danh sắc, nên sẽ tin vào có linh hồn. Hành giả sẽ chấp vào tà kiến, do tà kiến nên làm điều bất thiện, vì tin rằng làm cho linh hồn được vui vẻ, hạnh phúc. Hành giả không có đức tin Phân vân và hoài nghi, không biết đúng sai. Thay vì có tự tin và đức tin chắc chắn, biết điều gì đúng, điều gì sai. Nếu không hiểu biết đúng sai, sẽ làm những điều xấu do tham lam, sân hận Do vậy, làm con người trở nên thấp kém, xấu xa. Các phiền não sẽ làm cho đời người giảm giá trị, gọi là pháp tội lỗi, dhamma Bao lâu cá nhân còn chấp nhận mang những trạng thái tâm thấp kém, thì đời người này sẽ còn bị đi trở xuống. Người này vẫn còn bị đe dọa bởi những tội lỗi. Làm cho người này trở nên sợ hãi và nhục chí, gọi là sarak, kakkarak. Nếu loại bỏ được các phiền não, người này sẽ trở nên can đảm và tự tin. Nhờ tu tập tứ niệm xứ sẽ giúp cá nhân loại bỏ phiền não, đạt được đức tin và có sự tự tin chắc chắn không lai chuyển. Do thắng được tham sân si, nên cá nhân cảm thấy hạnh phúc, không còn sợ bị mất phẩm giá, biết rằng mình không còn bị kéo xuống tình trạng xấu xa thấp kém nữa. phẩm tính thứ tư là bà hút su ta, có sự hiểu biết giúp cho đời mình. Và đời sau, nếu có sự hiểu biết, hành giả muốn đem lợi lạc cho người khác qua sự hiểu biết mà mình có. Học hỏi giáo pháp với mục đích tốt. Học hỏi, bàn bạc và giảng dạy giáo pháp sẽ làm gia tăng kiến thức. Gặp được giáo pháp trong kiếp này, hành giả cần phải có ít nhất sự hiểu biết về kinh tứ niệm xứ và hiểu biết đúng đắn về phương pháp tu tập thiền tứ niệm xứ phương pháp tu tập đúng đắn có thể được thu thập từ sự đọc kinh điển nhờ học hỏi và bàn bạc giáo pháp giúp cho cá nhân thu thúc không làm điều xấu Và có khả năng làm điều thiện lành qua thân, khẩu, ý. Cũng nhờ vậy, cá nhân có khả năng hướng dẫn được người khác tu tập. Hành giả có thể thu thập kiến thức nhiều hơn qua sự tìm đọc kinh điển. Càng có hiểu biết giáo pháp, càng nhiều thì càng tốt. Phẩm tính thứ năm là dhamma dara là khả năng nhớ, học và sau đó nhớ nằm lòng. Hành giả phải nhớ nằm lòng phương pháp tu tập và hành giả theo đó tu tập. Do nhớ nằm lòng nên sẽ không quên. Muốn làm việc vì lợi lạc cho người khác. Hành giả cần phải có cả hai kiến thức kinh điển và khả năng nhớ nằm lòng. Hai phẩm tính này là cốt yếu trong sự làm việc để đem lợi lạc cho người khác. Hành giả phải tự chính mình tu tập. Hành giả tu tập để có trí tuệ và hiểu phương pháp tu giới định tuệ. Hành giả phải nhớ, thuộc cách tu tập và áp dụng vào việc tu tập để cho hành giả không quên. Được làm người và được gặp giáo Pháp trong kiếp này, hành giả phải tu tập giới định tuệ trọn vẹn. Có nhiều hành giả đến đây để tham dự khóa tu giới định tuệ. Cần phải biết cách giúp đỡ một cách có phương pháp, các nhu cầu cần thiết cho khóa thiền, cũng như nhu cầu cho cá nhân, các thiền sinh. Cần phải học cách hỗ trợ cho Phật Pháp một cách phù hợp và thành công. Cần phải biết cách cải tiến từ những khuyết điểm và thất bại. Sao cho việc hỗ trợ Phật Pháp có phẩm chất ngày càng cao hơn. Hai phẩm tính hiểu biết kinh điển và khả năng nhớ nằm lòng rất rộng rãi và sâu xa. Nhưng sư cả nghĩ đến chừng này cũng đủ cho các hành giả hiểu về hai phẩm tính này. Phẩm tính thứ sáu Là khả năng thực hành giáo pháp Một cách có phương pháp Để giúp cá nhân thăng tiến Dhammanu, Dhamma, patipanna Nhóm chữ này gồm ba phần Dhamma, Anudhamma và patipanna Quan trọng hơn hết là nhóm chữ patipanna Với ý nghĩa đi trên chánh đạo. Muốn có được giới hạnh, hành giả phải tu tập để thành đạt đúng đắn, trí tuệ siêu thế, gọi là Anudhamma. Anudhamma còn có nghĩa tu tập giới định tuệ để đạt được thánh pháp, Ariyadhamma. Hành giả phải tu tập giới định tuệ không ngừng. Sao cho tâm trở nên tập trung và phát triển từ nhỏ thành lớn, từ yếu thành mạnh, từ ít sang nhiều. Hành giả cần phải phát triển trí tuệ để làm bật gốc rễ phiền não. Tu tập phát triển trí tuệ siêu thế gọi là Dhamma, Anudhamma, Patipanna hay nói cách khác còn gọi là ý nghĩa của sự tu tập thiền tứ niệm xứ muốn làm cho mình trong sạch thánh thiện và giải thoát khỏi phiền não hành giả cần phải tu tập giới định tuệ đây là mục tiêu chính hành giả cần phải tu tập đến mức đạt yêu cầu Tối thiểu Muốn tu tập đến mức đạt yêu cầu tối thiểu Hành giả cần phải thực hành hàng ngày Với các đề mục sinh khởi Trong thân Hành giả phải niệm vào mọi đề mục Để có được trí tuệ Bằng cách tu tập giới định tuệ tròn đầy Hành giả thành đạt đạo quả và chứng đạt Niết Bàn. Hành giả cần phải thành đạt ít nhất là tầng thánh đầu tiên, Tu Đà Hoàng. Sư cả đã giải thích qua về phẩm chất của sự hiểu biết. Đâu là lợi lạc hay không lợi lạc, thích nghi hay không thích nghi, về cách cư xử có văn hóa, về đức tính can đảm và tự tin hay về sự hiểu biết về pháp học và pháp hành. Khi hành giả có được đầy đủ sáu phẩm tính, hành giả sẽ hiểu giáo pháp một cách dễ dàng và bất kỳ lúc nào hành giả thấy cách dạy giáo pháp hay thấy và nghe cách dạy giáo pháp. Hành giả biết được người ta dạy đúng hay sai nhờ đó hành giả biết so sánh với những gì đức phật dạy với những gì mà người ta dạy về giáo pháp bằng lối này hành giả có khả năng phân biệt cái gì đúng cái gì sai hành giả nên có phẩm hơn là lượng Chỉ có số đông là số lượng, không làm lợi cho Phật Pháp. Cần phải có phẩm chất sao cho số đông người tu tập theo giáo Pháp trở nên đẹp đẽ Hành giả nên có đầy đủ sáu phẩm tính vừa nói qua và hãy có câu châm ngôn. Tôi sẽ đi tìm phẩm. Hơn là lượng, hành giả phải tu tập thiền tứ niệm xứ để có được sáu phẩm tính. Để có được sáu phẩm tính này, thì hành giả tô điểm và làm đẹp cho Phật Pháp. Sư cả khuyên các hành giả có khả năng đi trên minh sát đạo, để thanh lọc chính mình được trong sạch. Cũng như để tô điểm và làm đẹp Phật Pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật